t r ư ờ n g chín mươi mốt uy bức lợi d ụ tôn nam đình đi vào hoàng cung trong lòng có chút nghi hoặc mấy năm này địa vị của h á n tại triều đình thiên lan quốc càng ngày càng xấu hổ hoàng đế đối với hắn cũng là có mấy phần xa lánh hôm nay hoàng đế đột nhiên triệu kiến thật không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu tiến vào đại điện thiên lan hoàng đế đang chắp tay mà đứng không biết suy nghĩ cái gì tôn nam đình thi lễ nói thần thương vũ hầu tô n nam đình tham kiến bệ hạ thiên lan hoàng đế nghe được thanh âm một cái bước xa xông lên đỡ lấy tô nam đình ngăn chở hán thi lễ thiên lan hoàng đế mang theo nụ cười thiên quan c h ú c phúc cười ha hả nói tô ái khanh không cần đa lễ ha ha người ta là quân thần mà như huynh đệ à, ha ha tô nam đình nhìn xem hoàng đế xưa nay vô cùng uy nghiêm hôm nay lại là thân thiết như thế trong lòng có chút huy hoàng không biết rõ chuyện gì xảy ra thiên lan hoàng đế kéo tay tô nam đình cười ha hả nói tô ái khanh chậm muốn nói cho ngươi một thiên đại hì sự nói thiên lan hoàng đế cũng sinh ra một sự ghen ghét thị thiếp của huyền thiên thánh tử a đây chính là huyền thiên thánh tử a một nhân vật đứng đầu toàn bộ đông hoang cái khác không nói trước chỉ là danh nghĩa đã có ngũ đại hoàng triều mỗi một hoàng triều cũng to bằng mười thiên lan quốc tô n nam đình này sao tốt số như vậy sinh ra một hảo nữ nhi nếu là nữ nhi của mình may mắn có thể tới bên người huyền thiên thánh tử đừng nói là thị thiếp t h ị nữ cũng phải cướp đi à tô nam đình nhìn thấy ánh mắt ghen tị của thiên lan hoàng đế trong lòng nghi hoặc hoàng đế vậy mà ghen ghét ta đây là có chuyện gì thiên lan hoàng đế cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu mang theo ghen tuông nói tô ái khanh huyền thiên thánh tử coi trọng nữ nhi của người tô chỉ đồng muốn thu nàng làm thị thiếp ha ha chúc mừng trong ô Tô Ái Khanh tô nam Đình Nam t lúc nhất thời tô nam đình không thể tin vào tai của mình gần như là cho rằng chính mình nghe lầm đây chính là huyền thiên thánh tử a thần long trên trời nhân vật trong truyền thuyết thế mà điểm danh muốn thu nữ nhi của ta làm thị thiếp trong lúc nhất thời tô nam đình bị sự hạnh phúc to lớn này làm mộng nhìn xem dáng vẻ sửng sốt của tô nam đình thiên lan hoàng đế cũng có thể lý giải dù sao trước đó hắn cũng có bộ dáng như vậy nửa ngày tô nam đình mới hồi phục tinh thần lại lẩm bẩm điều này lại có chuyện như thế thiên lan hoàng đế cười nói chắc hẳn hai từ chỉ đồng kia sẽ nguyện ý đi nghe được lời này của thiên lan hoàng đế nụ cười trên mặt tô nam đình chậm rãi biến mất dần dần t r o mày đứa nhỏ tô chỉ đồng này hắn tự hiểu đã thua thiệt nàng rất nhiều và lại biết con không ngoài cha chỉ đồng kia cũng không phải là người ham hư vinh huyền thiên thánh tử dù có thân phận tôn quý chỉ sợ cũng sẽ không để nàng động tâm chậm rãi khôi phục lại từ trong hưng phấn tình cảm của một người phụ thân lại xuất hiện trong lòng tôn am đình bước vào hầu môn sâu như biển bên người huyền thiên thánh tử kia lại càng không phải hầu môn có thể so sánh n ữ như nhà mình đi đến bên cạnh huyền thiên thánh tử phụng dưỡng lấy tính tình đơn giản của nàng có thể đặt chân ở bên cạnh huyền thiên thánh tử sao nàng có thể chịu ủy khuất hay không trong lúc nhất thời t r o n g mắt tô nam đình nổi lên vẻ không muốn thiên lan hoàng đế cũng thấy được sự dãy giụa trong mắt tô nam đình buồn bã nói tô ái khanh đây chính là huyền thiên thánh tử a thân thể tô nam đình chấn động trong nháy mắt về tới hiện thực đúng vậy đây chính là huyền thiên thánh tử là nhân vật một lời có thể diệt một nước thương vũ hầu phủ hắn có thể cự tuyệt sao huống chi tôn nam đình thấy được lạnh ý trong mắt thiên lan hoàng đế trong lòng hắn run lên nếu mình không nguyện ý chỉ sợ ngay ngày mai thương vũ hầu phủ sẽ không còn tồn tại nữa một bên là nữ nhi một bên là tính mạng của hơn ngàn người trên dưới thương vũ hầu phủ lúc này một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người thiên lan hoàng đế tranh thủ thời gian thi lễ nói tham kiến trưởng giáo tôn a m đình chấn động không thể tin nhìn người trước mắt lại là trưởng giáo minh tâm tông không nghĩ tới bùi trưởng giáo thế mà cũng đích thân đến tôn a m đình tranh thủ thời gian quỳ gối tham kiến bùi trưởng giáo bùi trưởng giáo nhìn xem tôn a m đình nếu là bình thường hắn đã sớm một t r ư ờ n g đánh sâu kiến không biết tốt xấu này có điều người này là phụ thân t ô chỉ đồng không giải quyết hắn chỉ sợ không cách nào thuyết phục tôi chỉ đồng bùi trưởng giáo thản nhiên nói nếu ngươi có thể thuyết phục nữ nhi của ngươi vậy một nửa quốc thổ thiên lan quốc sẽ là của ngươi binh tâm tông ủng hộ ngươi kiến quốc x ư n g đế nghe nói như thế tô nam đình hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên kiến quốc x ư n g đế tô nam đình lập tức động tâm đây có thể nói là nguyện vọng của vô số người ạ thiên lan hoàng đế có vẻ khó coi nhưng lại không dám có chút dị nghị hắn biết rõ nếu là có mảy may dị nghị sợ rằng sẽ bị bùi trưởng giáo đánh chết tại chỗ bùi trưởng giáo tự nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt khó coi của thiên lan hoàng đế nhưng cũng không để ý chút nào trong mắt hắn thiên lan hoàng đế cũng chỉ là cái sâu kiến thôi không cần để ý đến suy nghĩ của hắn nếu không phải qua nhiều năm như vậy thiên lan quốc cũng coi là nghe lời hàng năm cung phụng lên không ít hắn đã trực tiếp đánh chết thiên lan hoàng đế rồi nâng đỡ tôn nam đình đăng vị tôn nam đình tuy nói tính được là một phụ thân hợp cách nhưng hắn cũng là một cường giả thần thông là một người có d ạ tâm đối mặt với dụ hoặc lớn như thế gần như là không có bao nhiêu do dự hắn gật đầu nói bùi trường giáo yên tâm việc này ta nhất định làm thỏa đáng đột nhiên hắn nhớ tới lời nói của lưu thị công tử lâm văn bách của trung nghĩa b á phủ hắn lại c a o mày nói có điều trung nghĩa báo phủ lâm văn bách thiên lan hoàng đế thản nhiên nói việc này ta sẽ nói rõ ràng với trung nghĩa bá